Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Triệu Lệ Linh bị anh trút giận, rút lùi từng bước. Nhưng mắt vừa nhìn thấy y đằng lưu ly ở trên giường thì lừa giận lại bụng lên. Vì sao em phải đi ra ngoài? Anh không công bằng. Em không thể vào phòng ngủ của anh. Mà đứa con gái vô xì này lại có thể ở trên giường. Cầm mồm. Nhầm thiếu hoài lạnh lùng quát một tiếng. Âm hàn phản kháng trong ánh mắt của Triệu Lệ Linh. Cô sợ tới mức cả người cứng nhắc Công bằng ư Cô dựa vào cái gì mà đòi công bằng với tôi? Hãy xem lại thân phận của mình đi. Cô không có tự cách nói gì đến công bằng với tôi. cũng không có tự cách chất vấn việc riêng của tôi. Tôi nề mặt bắt Triều. Một lần nữa dễ dàng tha thứ cho sự tùy hứng của cô. Nhưng độ nhẫn nại là có hẳn. Không ai có thể vĩnh viễn nhẫn nhịn cô được đâu. Nhằm thiếu hoài. Anh... Triều lệ linh sắc mặt hết tránh rồi lại xanh. Cô từ nhỏ đã kiêu căng. Người chán ghét cô. Có lẽ là không ít. Nhưng chưa một ai dám chỉ trích lỗi lầm của cô thẳng thường như vậy. Còn nữa, Yêu Nhi là vợ của tôi. Nếu cô còn dám nói năng lỗ mãng với cô ấy, thì đừng trách tôi không lưu tình. Biến! Nhầm thiếu hoài, anh thật là quá đáng. Triệu lệ linh dậm dậm chân, oa một tiếng khóc rồi bỏ ra ngoài. Nhầm thiếu hoài hử lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu lạnh lùng, nhìn về phía người đuổi theo triệu lệ linh ra vào. Vẫn chăm chú toàn bộ mọi việc đó là dương kính nguyệt. Dương kính nguyệt chấn độc bất an gục đầu xuống. Đúng là không chịu nổi. Tổng tài à, tôi đã cố ngăn càn rồi. Một giọt mồ hôi lạnh như băng chạy dọc xuống sống lưng. Dương thư ký, cô đứng là một thư ký rất giỏi, hoàn thành tốt phận sự của mình. Nhầm thiếu hoài lạnh lùng cắt ngang cô, đang tìm cớ, ý vị thâm trường nhìn biểu tình trột dạo của cô. Nhầm thiếu hoài có thể nắm trong tay, một tập đoàn đa quốc gia đương nhiên cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Toàn bộ quá trình xảy ra tùy rằng Sương Kính Nguyệt đều đều tỏ vẻ thất kinh nhưng ý cười lạnh lùng nơi đáy mắt của cô lại không tránh được đôi mắt tinh nguyệt của anh. Anh đương nhiên biết dương kính Nguyệt ái một mình chỉ là cô vẫn có thể khống chế tốt cảm xúc của bản thân không làm ảnh hưởng đến công việc cho nên anh cũng cứ một mắt nhắm một mắt mờ. Nhưng lần này cô cố ý để triệu lệ linh xông vào làm loạn thì đúng là không thể chấp nhận được. Nhưng nếu cô cảm thấy mình đã quá mệt mỏi không thể tiếp tục đảm nhận công vị thư ký Thì tôi cũng có thể phê duyệt đơn xin từ chức của cô tôi xin lỗi thổng tài Lần này, lần này là ngoài ý muốn Tôi sẽ càng đoàn về tổng tiêu tốn vô số tâm huyết Và phải vất vả như thế nào mới có thể có được Cô không thể dễ dàng để mất nó Tốt lắm Tôi cũng hy vọng từ nay lan nay la ngoai y muon toi se con đoan ve sau Cô sẽ không để cảm xúc chi phối Mà làm tốt cho bộn phận thư ký của mình Ản ý của anh làm cho Dương thư ký hoảng sợ không thôi Lại càng cảm thấy xấu hổ Trắng bạch như mặt trời đi Anh... anh đang đánh phụ nữ sao? Y đằng ưu nhi cẩn thận cất tiếng hỏi Chính mắt anh nhìn thấy nhầm tiếu hoài tức giận kỳ động thủ đánh triệu lệ linh Làm cô giật mình không ít Ưu nhi, anh cất tiếng thở dài Sao cô còn không hiểu chứ? Đúng vậy Anh không kiên kỳ đánh phụ nữ Nhưng em thì khác Em là vợ của anh Là người phụ nữ sẽ làm bạn đời với anh suốt. Anh muốn che cho yêu thương em còn không đủ. Sao có thể làm tổn thương tới em chứ? Nhưng em không muốn. Cũng không có khả năng xử lý cái đống nghiệp trướng phòng lưu chung chất như nối. Trong tương lai có khi còn vẫn còn tiếp tục kia đâu. Ô nhì à, vị hồn phù tương lai của em đây rất sớm đã ép cánh phát sự tồn tại của tập đoàn lôi phòng. Làm gì có nhiều thời gian tinh lực như vậy mà đi tạo ra cái nghiệp chung phòng lưu chứ? Anh thờ dài. Thật vất vả mới có thể làm cho thái độ của yêu đằng ưu nhi Thoải mái đi một chút Kết quả là vừa mới sáng sớm Đã bị triệu lệ linh như đàn bà điên kia Đến làm loạn hết cả lên Cũng trách cô lại tức giận Đừng tức giận nữa Anh càng đàn từ hôm nay trở về sau Tuyệt đối sẽ không cho bất cứ cô gái nào Có tư cách nổi giận với em đâu Nhìn rõ biểu tình có thành ý rõ ràng của anh Y đằng ưu nhi không biết có nên tin tưởng anh nữa không Em không muốn kết hôn Hay là đơn thuần không muốn gạt cho anh? Em, em còn rất nhiều việc phải làm. Sự nghiệp đang đến lúc phát triển, nên không muốn kết hôn sớm như vậy. Biết nguyên nhân cô tử hôn không phải là vì chán ghét mình, làm nhầm thiếu hoài thờ dài nhẹ nhõm một hơi. Ôi nhì à, em có biết lượng công tác của anh lúc nào cũng rất bề bột. Chắc là sẽ không có nhiều thời gian ở bên em. Nhưng anh vẫn không hy vọng em đi ra ngoài làm việc. Bởi vì anh mong khi anh đang bận tối mày tối mặt, thì tận đáy lòng vẫn yên tâm biết rằng em đang vui vẻ và an toàn trong căn nhà ấm áp của chúng ta anh trầm ngâm rồi lại nói tiếp còn nữa cho dù em không gả cho anh thì vẫn sẽ bị gả cho người đàn ông khác theo anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.